hỏi đang nói chuyện với ai vậy? lành tử tình rất thích đi nói chuyện cùng độc giả. bao năm nay có thể coi anh là bạn. ba bá cảm thấy mình vẫn thật là may mắn. lành tử tình cười cười. ừm, một độc giả mời em ăn cơm. em nói ở Tân Hải, không ngờ cô ấy cũng ở Tân Hải. ba bá vừa nghe sững sốt một chút nói, đừng có hò đồ mà nói cho người khác em đang ở đâu. để con cũng biết phải đề phòng người lạ. Ha ha ha, nói như vậy cũng phải đề phòng tao, dù sao trong tư liệu thông tin của em cũng có, em cũng không nói, em ở vườn hoa phạm Hải, anh lo lắng cái gì chứ, anh tử tình bất cần nói. Hoa bá không đáp, cũng không để ý đến cô nữa, nhưng trong lòng anh lón thoáng có việc chặn chẳng lành, có phải là đã ở nơi này hơi lâu rồi không? Chụp đùa còn biết không thể ở trong một cái hang, không quá năm giây. Đứa dạ, đập tức ngân thu dọn rồ đà, bay đi Mỹ. Ba bá đột nhiên ra lệnh, sau đó chính mình liền chui vào phòng ngủ chuẩn bị hành lý. Thành tử tình xích chút sặt nước miếng, anh lại phát bệnh thần tin gì vậy? Anh, Ba bá, anh làm gì vậy? Không phải nói bên kia vẫn chưa là xong sao. Thành tử tình ngồi ở đó, căn bản là không nghe lời anh, đang làm gì vậy, tự nhiên dọa người ta. Em yên tâm, bên kia anh đã sắp xếp xong rồi. Chúng ta lần này phải làm tức đi ngay. Anh có dị cảm, công xã của em. Chá là sắp tìm đến đây rồi. Hoa bá chỉ chốc lát. Đã sắp tết trong vali. kéo ra đến ngay ngắn ở phòng khách. Hả? Thật hay giả? Lần tử tình phút chốc dựng lên. Hai tay không ngừng vặn vẹo. Nhanh như vậy. Sắp đến bắt cô rồi sao? Trời ạ, trời ạ. Làm sao bây giờ? Chạy đi đâu trốn? Hoa bá nhìn thấy cô. Như con khẩu hẳn sợ. Cả phòng khách đi không lớn. Nhưng cô cứ cuốn tạ lên. Càng trở nên chật chội. Anh lập tức an ủi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Anh nói là có dự cảm. Dự cảm hiểu chưa? Em đừng lo lắng nữa. Em có thể không lo lắng sao Anh phải biết rằng. Không phải anh bị bắt trở về. Mà là em. Anh ta sẽ không thể không giết em. lạnh tử tình khổ não nói. Trong lòng xóm đã rối loạn hết cả lên. Ba bá thật là hết chỗ nói bị gia sở thành cái dạng kia. Lúc tướng là ai bổng ngực, muốn theo anh chạy trốn, tấm biến rằng cô là a đầu đỡ không nổi, anh cũng sẽ không mạo hiểm theo cô. Phải biết rằng, bạn tứ tình nói thế nào đi nữa thì cũng là vợ trên danh nghĩa của Lôi tướng vũ. Hai người đã từng chung chăn chung gối, một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, hiện giờ là nữ tình lại đang mang thai, hắn dù thế nào cũng sẽ nương tay, còn anh thì sao? Những từ ngữ ác liệt nhất, xã quyệt nhất trong lịch sử sẽ nhắm vào anh. Anh trở thành đầu sỏ gây tội, quyến rũ phụ nữ đạt có chồng. Lại còn bỏ trốn, người nên lo lắng là anh mới đúng. Cô ở đó kêu gào cái gì chứ? Yên thâm đi, em phúc lớn mạnh lớn không chết được. Được rồi, đừng loạn lên nữa, nhanh đi thu dọn đồ đạc, hoa bá thúc dục. Được được được, phần tử trình đáp lời, lập tức định tắt máy tính. Hãy đến thiên đạo thuộc cần cô lập tức gõ mấy chữ, coi như là từ biệt, không nói chuyện nữa, tôi phải ra nước ngoài. sau này khi tổ chức gặp mặt độc giả, tôi sẽ thông báo cho bạn. bye bye, ngoan. lê tuấn vũ lập tức lòng nóng như lửa đốt, gọi vàng nhảy dựng lên. hắn lập tức gõ, đi đâu? đối phương đã thoát mạng rồi, lòng lê tuấn vũ đột nhiên hoảng hốt, vừa mới tìm được xã hội của cô, cô lại muốn chuồn đi, điều này sao có thể? lập tức lấy di động ra. Lôi Tống Vũ cảm thấy mình giống như đang tham gia một chiến dịch vậy. Tôi vàng gọi di động cho Sĩ quan Dương. Sĩ quan Dương, tôi Lôi Tống Vũ. Tình huống khẩn cấp, anh lập tức phái lực lượng cảnh sát đến bắt ngay đôi cậu nam nữ ở vườn hoa phạm hại cho tôi. Đúng, bây giờ, rất gấp, lý do gì? Giang phu giam phụ, tốt lắm, cảm ơn. Sau khi bắt được, lập tức gọi điện cho tôi. Tiếp đó, bấm điện thoại nổi tiếng. Tôi mặc kệ cô dùng biện pháp gì. Điều tra cho tôi, danh sách tất cả các chiến bay hôm nay, nếu có hai người là lãnh tư tình và hoa bá, nhất định phải bắt lại cho tôi. Biện pháp gì? Không từ thủ đoạn gì. Nếu để người phụ nữ kia chạy mất tôi sẽ lấy mạng cô. Trước lời, Lôi tuấn vũ nhanh như chớp cầm lấy chiều khóa xe, liền lao ra khỏi phòng làm việc của tổng tài. Tịt! Con đường này không ngày nào không kẹt xe. Lôi tuấn vũ nôn nóng tả sung hổ đột, vẫn không di chuyển được bao xa anh nhận dự đập mạnh vào tay lái, thật sự đáng chết. Đã qua nửa giờ rồi, hắn vẫn còn kẹt ở đây, không động đầy gì được. Chỉ quan dương đã gọi điện tới, đến nơi không có ai, đó là vừa mới rời đi, nhưng giờ hắn chỉ có thể cầu cho. Ở phía sân bay không xảy ra sơ xuất gì. Thành tử tình, anh hôm nay không đem lọc gia em thì không xong. Phai tấn vũ thậm chí, còn nghe thấy tiếng răng mình đang nghiến càng kẹt. Thành tử tình và hoa bá. Bác ngân xe đến sân bay, trong lòng lạnh tử tình đột nhiên trào dưng một cảm xúc khác thường. Bọn họ lần này phải ra nước ngoài sao? Phải rời khỏi thành phố này sao? Hoa bá xếp vali, nhìn lạnh tử tình đang chần trừ. Trong lòng đột nhiên có chút chua xót lại gần hỏi, sao vậy không nỡ đi? Lạnh tử tình không nói không rằng, nhận lấy vali của cô, ngồi xuống ghế bên cạnh. tìm hoa bá đã lệnh một nửa, cô vẫn còn liên tiếp nơi này. Đi. Chúng ta trở về, ba bá kéo vali trong tay lạnh tử tình định đi ra ngoài. ấy, anh làm gì vậy? Bác bệnh thần kinh gì vậy? vé máy bay đã mua rồi, tóc phải kiểm tra nên rồi. Anh đừng có gừng ép nữa, có mệnh không vậy? Lạnh tử tình nguồn trách nói. Ba bá liền quay trở lại, ngồi bên cạnh cô tự dịu nói. Tử gia à, tổng bộ gia tài của anh đều đã mang ra đến cưỡng với em. Em xem mà làm đi. Lạnh tử tình nhìn anh phì ra cười. Anh cho rằng em lưu liếng lôi tuấn vũ sao. Em là lưu liếng thành phố, mẹ em đã sống bao nhiêu năm như vậy. Vốn là người đầy tình cảm, em xúc động một chút cũng không được sao. Lành tử tình than thở. Ha ha, thật hay giả, chỉ có như vậy sao? Ánh mắt tìm kiếm của ha bá, muốn nhìn báo cô. Được rồi, đi làm thủ tục ghi gửi hành lý đi, lát nữa còn qua kiểm tra an ninh. Lành tử tình thúc giục. Ha bá không hề động đậy. Nhìn hai vali của bọn họ, không cần, hai chúng ta còn sách theo, cũng không coi là lớn, đỡ phải phiền tối. Anh không muốn rời em một bước, ba bá có chút chân thành nói. Này, em còn có thể chạy mất sao, lừa mà anh một cái, anh quả thận coi cô là vật thân rồi. Ha ha, không phải sợ em chạy mất, mà sợ vạn nhất. Muốn nói lại thôi, ba bá chỉ cười. Vạn nhất, tình huống vạn nhất là, hắn sẽ không xuất hiện chứ. Ha ha, sao có thể, dù là thần tiên cũng không thể biết được hành tung của bọn họ nhanh như vậy. Hơn nữa, ba bá chẳng phải đã nói, hắn đang tìm bọn họ ở Nhật Bản sao. Nhưng mà, vì sao trong lòng lại có một nỗi thất vọng kỳ lạ nhỉ? Có trụ tim em, chương 246, ngày 11 tháng 3, cùng hắn trở về nhà, đi Mỹ đó là cuộc sống như thế nào? Thành thức tình nhìn mọi người đi đi lại lại ở sân bay. Thẳng nhiên nở nụ cười, sắp phải rời xa nơi chung nhau cách rốn. Phật sự là có chút lưu luyến. Rất muốn bóc lấy một nắm đất quê hương, ấm vào trong ngực, để gần nơi trái tim. Bất chợt, bóng dáng một cô gái xinh đẹp và một cậu bé từ xa bước lại gần, đập vào tầm mắt cô. Mỏng, cứ dẫn viên mỏng, mỏng ba. Thành thức tình kinh ngạc đi lên. Cô gái kia nghe thấy tiếng gọi, liền nhìn xung quanh. Khi phút vừa nhìn thấy lành tử tình, lập tức liền nở nụ cười tươi rói. Tử tình, cậu bé con hình như cũng bị mộng ba cúng hút, lò ra nụ cười thân thiện nói, Mẹ, cô này là bạn của mẹ hả? Này, mộng ba kêu lên như phải bỏng, đã nói rồi, cô không phải là mẹ cháu, đừng có nói lung tung. Lành tử tình tò mò, nhìn cậu bé con, tức chừng khoảng năm số tuổi này dáng vẽ thật tấn tú, nhìn còn có chút quen quen, căn chốc lát không nghĩ ra đã từng gặp ở đâu. Tử dạ, bạn của em, Hoa Bá đi tới cười hỏi, Ừm, là hướng dẫn viên mà lần trước cùng em đi Việt Nam. Tại đây, em giới thiệu một chút, đây là hướng dẫn viên mộng ba, đây là Hoa Bá, bạn của mình, thành tử tình nhiệt tình giới thiệu. Hoa Bá có chút không vừa lòng lắm, với cách xưng hô này, cô ngay cả chữ tốt cũng cắt đi liền tiến lên trước, ôm lấy vai lãnh Tử Tình cười nói, đúng, tôi là bạn của Tử Dạ, bạn rất tốt, rất tốt, Tố ý nhấn mạnh hai chữ rất tốt, rất tốt, làm cho Mộng Ba một trận kinh ngạc. Tử Tình chẳng phải, ta đã kết hôn rồi sao? hơn nữa, người kia, chồng của cô không phải là lôi tổng sao? nhưng mà bọn họ, đây là, rất tức thời không muốn hỏi nhiều, thế là liền hồ hỏi nói, ô, xin chào. Thành tử tình gạt tay anh đang để trên vai cô ra, chỉ chăm chăm nhìn vào cậu bé trong tay mộng ba, còn vương tay nhéo nhéo và má cậu. Đáng yêu quá, tướng dẫn viên mộng, từ khi nào cậu có con trai lớn như thế này vậy? Mộng ba vội vàng kêu lên, vừa vừa phù, người ta còn chưa kết hôn mà, cậu đừng có chụp mũ lung tung. Mình dẫn đoàn vừa xuống sân bay, còn chưa ra khỏi sân bay đây này, cậu bé này có lẽ là bị lạc người thân. Tấm lấy mình gọi mẹ, Ê da, nó còn nhỏ không hiểu chuyện, sao cậu cũng a dùa theo cho loạn thêm vậy. Lành tự tình vẫn nghe liền cười ha ha, còn có chuyện như vậy sao? Này, anh bạn nhỏ, vì sao cháu gọi cô này là mẹ vậy? Người ta còn chưa kết hôn đâu đấy. Cậu bé cười hiền lành, cháu biết, nhưng cháu thích cô ấy là mẹ của cháu. Ông ba thiếu chút nữa tức giận, vội vàng nói, tự tình, để nó đi, mình đã nói với nó nhiều lần rồi. Nó rất có chấp, lát nữa mình đưa nó đến cho nhân viên phục vụ ở sân bay. Đúng rồi, thần trước ở đảo Thiên Thần cậu bị ngất. cậu có biết không, bọn mình đều sợ hết hồn. Chồng cậu còn gọi cả máy bay tư nhân, thức đem đưa cậu về đây. Tình huống đó, quả thật khiến mình rất cảm động. Anh thức tình bị cô nói có chút xấu hổ, cũng cười phụ hạ theo. Còn hoa bá thì lại nhau nhau mắt, trò mò lắng nghe hai người trò chuyện. Nhìn cậu bây giờ không sao rồi mình cũng yên tâm vẫn lo lắng cho cậu suốt đó lần này cậu định đi đâu lại đi công tác à? đồng mắt mộng ba còn liếc qua liếc lại mấy lượt giữa cô và hoa bá cậu bé kia cũng không xúc ruột ngoan ngoãn để mộng ba dắt tay dường như cơ cô ấy là mẹ của mình vậy làm cho lịnh thức tình nhìn thấy liền muốn cười. Ừ mình muốn đi Mỹ lấy ra bút viết một dãy số còn có mã số kêu kêu đưa cho mộng ba cầm lấy. Đây là cách kết liên lạc của mình, có rảnh thì liên lạc nhé." Mộng Ba vội nhận lấy, cũng cười nói, "Được rồi, mình còn phải dẫn toàn đây, mình mình đi giải quyết nó đã, chúng mình sẽ liên lạc sau." Thành Tích Tình cười cười, đột nhiên chợt xúc động, tiến lên một bước ôm lấy Mộng Ba, ôm thật chặt, giống như là phải vĩnh biệt vậy. Mộng Ba cũng có chút xúc động, anh âm rất đỡ nói, "Làm gì vậy, làm mình cũng muốn khóc rồi." Nước mắt lành tự tình liền trào ra, cô ấy nhắc đến chuyện đảo tiên đường để làm gì, khiến cho đầu óc cô lúc này rối loạn hết cả lên, muốn đi cũng không nỡ. Này, cậu làm sao vậy, đừng khóc nữa, cũng không phải là không bao giờ gặp lại nữa, giọng bóng ba cũng run run xúc động. Ba bá đưa cô một tờ căn giấy, thành tự tình vội vàng lau nước mắt, tính khóc miễn cười nói, ngại quá, nhìn thấy cậu, liền xúc động quá, được rồi, mau đi đi. Mấy người khách của cậu chắc là sốc phục lắm rồi. Mộng Ba vẫy tay tạm biệt lành Tử Tình, kéo tay cậu bé đi về phía quầy phục vụ. "Tiểu thư, xin hỏi có thể giúp gì được cô?" Nhân viên làm việc ở quầy phục vụ vô cùng nhiệt tình, giọng nói cũng rất thân thiết. "Vâng, cậu bé này bị lạc người thân, tôi nghĩ các cô là có cách giúp nó tìm được người thân của nó." Mộng Ba chỉ vào cậu bé trong tay nói, "Ồ, lạc đường? Anh bạn nhỏ?" Cháu tên là gì vậy? Nhân viên phục vụ hỏi, cô ấy là mẹ cháu, lời cậu bé khiến người ta kinh ngạc. Này, ai là mẹ của cháu, chẳng phải cô đã nói rồi sao, đừng có nói lung tung nữa. Cô còn có chuyện quan trọng phải làm, cháu đừng có quấy rầy nữa biết không? Mộng ba cố ý muốn thiết phục nó, cô nói đừng có cố tình gây sự như vậy nữa. Mẹ là mẹ của con, mẹ tên là Mộng ba, năm nay 30 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch. Cậu bé cuộn như lòng bàn tay. "Hả? Sao nó lại biết?" Mộng Ba há hốc miệng, có thể nhát vào một quả táo. "Tiểu thư, cô là Mộng Ba?" Nhân viên phục vụ hỏi. Mộng Ba gật đầu một cái rất ngác. "30 tuổi. Vâng, là hướng dẫn viên du lịch. Vâng. Thưa Quý cô, xin cô đừng có đùa chúng tôi như vậy nữa. Công việc chúng tôi rất bận, xin cô chăm sóc tốt con của cô." Ở ký của nhân viên phục vụ Rõ ràng có chút mất tin nhẫn, ông ba vỡ tận hết chỗ nói, buồn bật dắt cậu bé qua một bên chất vấn. Nói đi, ta cháu lại biết tên cô? Cậu bé cười rất vô tội, tận thà nói, chồng của mẹ nói đó. Chồng của cô? Trời ạ, ông bà, ông vậy ơi, cô đâu có chồng, cô còn chưa có kết hôn mà. Mẹ nhìn kìa, ở bên kia kìa, ba và con đã chờ mẹ nửa ngày rồi, cậu bé dùng ngón tay chỉ về hướng đối diện ánh mắt với người của mộng ba nhìn qua lập tức liền sợ nghiêng người an, can trang huy thành tử tình mắt xưng đỏ cùng ha bá đi vào tổng kiểm tra an ninh cô ấy nói đã tiên đường là chuyện gì vậy ha bá tò mò hỏi thành tử tình cả người chấn động sau đó cười cười nói đã qua rồi hết sức phối hợp với kiểm tra an ninh đá lòng lục nhiên có một giọng nói đang tranh cãi nếu hơn giờ hắn xuất hiện liệu cô có thể không ngài chuyện cũ mà cùng hắn trở về nhà không nhà rồi à cô lại còn ở nhà nơi mà cô hai lần trốn khỏi là nhà của cô sao hay da từ khi nào cô lại coi đó là nhà của mình rồi